Audio chọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 30 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Phú Ông Biến Thái Truyền Kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe, đồng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio chọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, lái xe đi, vùng dịch phong một đường dẫm lên chân ga trở về Bách mạt Viên đem hiểu gì ôm trở về trên giường xong, anh quay người đi lấy hộp thuốc, sau đó lại đi nhúng khăn nóng. Lúc trở lại giường, lại thấy cô nằm với tư thế không khác gì lúc còn ở trong phòng tạm giam. cả người cuộn tròn lại thành một đoàn, giống như là con nhím. Anh đưa tay ra, vừa vén sợi tóc rủ xuống ở trước mắt cô lên, thì đã thấy một ánh mắt đỏ ngầu bắn tới. Lần đầu tiên cảm nhận được một sự hung ác mãnh liệt ở trên người một cô gái. Giống như là một thanh kiếm vô cùng sắc bén Tỏa ra sự tàn ác từ tận sâu bên trong Khiến trái tim anh không hiểu sao Lại run lên Tay cũng dừng ở giữa không trung Đừng sợ Anh chỉ là muốn giúp em lau mặt thôi Nói xong Phòng dịch phong cũng dừng động tác lại Sợ làm cô sợ hãi Anh xích tới gần từng chút xíu một Thử thăm dò cô Nhẹ nhàng lau đi khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu của cô Theo từng đường lau của anh, dần dần lộ ra một bên má sưng đỏ và khóe môi ứ động máu. Thoáng chốc, bàn tay của Phùng Dịch Phong đang đặt ở sau đầu cô liền xiết thành nắm đấm. mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên. Cầm lược lên giúp cô trải lại mái tóc. Lúc này, Phùng Dịch Phong mới giật mình nhận ra. Từ lúc nhìn thấy cô cho tới bây giờ, thì gần như cô đều duy trì cái tư thế cuộn tròn người lại như thế này. Cô vẫn im lặng không nói lời nào, ánh mắt không phải ngây ngốc. Thì là anh thất thần, chỉ có vừa rồi mới giữ thần, giống như là muốn liều mạng với người khác như thế. Anh luôn cảm thấy cô không thích hợp ở chỗ nào đó. Anh chậm rãi vuốt ve một bên má của cô. Hiểu Nhi, em nhìn anh xem có nhớ anh không? Nói cho anh nghe đi có được không? Tiếng nói của anh vừa dứt Hiểu Nhi lại nghiêng đầu thoát khỏi sự kiềm chế của anh, rụt người trở về. Ánh mắt ngơ ngác kia cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa. Hai đầu gối cũng co lại Khiến chiếc áo âu phục rộng rãi của anh Gần như đã che được hết toàn bộ thân thể của cô Cô sẽ không bị sợ Mà biến thành choáng váng rồi chứ Trái tim anh đột nhiên hoang loạn Vừa định nói cái gì đó Nhưng trong lúc lơ đãng Lại thấy được bàn chân nhỏ của cô Lộ ra ngoài âu phục Trên thân thể cô vẫn là chiếc quần tất rách nát kia Anh đứng dậy Quay người đi lấy quần áo ngủ cho cô Đồng thời cũng lấy cả hộp thuốc tới Nhưng khi bàn tay anh vừa mới chạm vào áo âu phục, thì ánh mắt của Hiểu Nhi lại hung ác chừng tới. Canh môi lại lần nữa nhếch lên, phát ra tiếng rít qua kẽ răng đồng thời tay nhỏ cũng siết chặt quần áo trên người. Lúc này anh mới cảm thấy cô vô cùng không bình thường, không thích hợp. Lúc không tới gần cô thì cô liền an tĩnh giống như là không tồn tại. Nhưng chỉ cần tới gần cô, cho dù là làm gì thì phản ứng của cô đều giống như con thú nhỏ bị thương. Nhìn thấy kẻ thù, trong nháy mắt, biến thành trạng thái căng cứng, muốn chém giết người khác. Ánh mắt của cô giống như là tan giã, còn có phản ứng của cô lại giống như là phản dạ có điều kiện theo thói quen. Chẳng lẽ, không phải nguyên nhân bị hù dọa, mà là vì cô đã trải qua quá nhiều chuyện như vậy, nên theo bản năng tự bảo vệ lấy bản thân mình ư? Đột nhiên nhận ra điều này, khiến vùng Dịch Phong giật này mình. Đúng vậy, một màn ngày hôm nay nếu đổi lại là người phụ nữ khác thì đã sớm khóc lóc ở ĩ lên rồi. Sao còn thể bình tĩnh giống như cô được chứ? Mà một khắc khi anh nhìn thấy hoàn cảnh kia còn lạnh cả người mà cô cũng có mặt ở đó thì sao lại... Phùng Dịch Phong ngồi xuống ôm chặt cô vào lòng. Hiểu nhi. bàn tay vuốt lên mái tóc của cô. Lần này Phùng Dịch Phong không cưỡng ép lấy đi quần áo trên người cô nữa mà chậm rãi nói muốn đem cô mất hồn từ trong mộng cành kéo về. Chúng ta đã về nhà rồi. Quần áo của em rất bẩn, em có muốn thay ra không? Đừng sợ, anh thay quần áo giúp em, sau đó rửa vết thương cho em có được không? Anh sẽ nhẹ tay nên sẽ không làm đau em đâu. Mỗi một câu nói vùng dịch phong đều chú ý xem phản ứng của cô như thế nào. Sau đó thăm dò một chút, cuối cùng từ từ lấy đi áo khoác âu phục trên người cô rồi giúp cô cởi áo khoác ra mà mặc bộ quần áo ngủ vào nhìn cánh tay trắng nõn và cả ở chỗ cổ của cô có rất nhiều vết cấu véo còn có cả mấy vệt dài giống như bị roi da quật lên vết máu lang lộ trên người cô cũng đã bắt đầu khô lại nhìn thấy cái này bỗng nhiên anh lại nhớ đến lúc đi vào nhìn thấy người đàn ông kia đang đè ở trên người cô trên tay anh ta còn đang cầm dây lưng còn người tĩnh mịch trong nháy mắt liền nhiễm lên tầng tầng hung ác nham hiểm phong bạo. tên xúc sinh kia! Động tác của phùng dịch phong cẩn thận từng ly từng tí, nhưng tâm tình của anh đã nóng này chạm đến giới hạn. Nhúng ướt khăn mặt, anh lại kéo một cánh tay của cô ra lần nữa, giúp cô lau dừa vết máu bên trên từng chút một. Lau dừa, giúp cô sát trùng vết thương rồi bôi thuốc. Những chỗ vết thương có diện tích lớn, sợ chạm vào sẽ bị đau, anh còn giúp cô dán băng gạc vào từ đầu đến cuối ngoại trừ thỉnh thoảng hừ nhẹ một tiếng thì cô cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào một câu kêu đau cũng không hề thốt ra giúp cô rửa xong phòng dịch phong mới đứng dậy vừa định đi đổi một cái khăn mặt khác thì phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói rất nhỏ như có như không cho tôi cái gì cơ nhất thời kích động anh lại ngồi xuống hiểu nhi từ từ ngước mắt lên Hiểu Nhi đột nhiên rất chân thành nói, đơn ly hôn, cho tôi. Không ngờ cô vừa mở miệng lại nói ra ba chữ này. Trái tim đang vui vẻ của anh bỗng nhiên siết chặt lại, vô thức mím chặt cánh môi. Một giây sau, Hiểu Nhi lại nhắc lại câu nói kia, nhưng giọng nói lại cất cao thêm mấy phần. Đơn ly hôn, cho tôi, tôi muốn ly hôn với anh, ly hôn, ly hôn, anh đưa cho tôi, cho tôi. Đột nhiên nếu lấy quần áo của anh Hiểu nhi phát điên Anh thế mà lại thật sự để cô đi tiếp khách Lại còn là đàn ông béo mập Ham sắc Không thể nghe hiểu tiếng người kia thân thể đau đớn khiến cô khôi phục lại ý thức Nhưng cả người lại kích động đến mức Không thể tự kiềm chế được Phùng Dịch Phong Anh chính là tên khốn kiếp Cầm thú, xúc sinh, biến thái Cho dù anh có chán ghét tôi Hay anh có không coi tôi ra gì Thì tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng ở bên nhau tôi còn thấy anh chăm sóc bà nội cơ mà tôi không có công lao mà ngay cả khổ lao cũng đều không có sao thế mà một chút tình cảm anh cũng không nề tình còn quăng tôi cho một tên quái dị toàn thân hôi thối chà đạp <cười> anh quả nhiên là đủ hung ác rất máu lạnh tôi sẽ hận anh đến tận lúc chết hận anh đến chết không phải anh có bệnh thích sạch sẽ sao không phải anh chê tôi bẩn sao ly hôn đi anh viết đơn ly hôn cho tôi tốm lấy anh hiểu nhi khóc lóc om sòm như một con mèo rừng nhỏ vừa túm vừa đánh dây cung vẫn luôn căng cứng kia đột nhiên như bị đứt ra toàn thân cô run rẩy nước mắt rơi như mưa anh cho tôi cho tôi rất lâu sau thấy anh không có phản ứng cũng không tiếp lời hiểu nhi vừa tức vừa gấp nhưng rõ ràng cũng không thể làm gì được một lát sau cả người cô vô lực ngồi xuống giường Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chặt vật đều là nước mắt. Đột nhiên, nắm chặt cánh tay cô, phùng dịch phong kéo cả người cô, rồi ôm vào trong ngực. Xin lỗi, lần này là anh sai lầm. Tôi không muốn nghe mấy câu xin lỗi này, xin lỗi kia. Xin lỗi thì có thể làm được cái gì chứ? Tôi ghét nhất là hai chữ này. Tôi muốn đơn ly hôn. Anh đưa cho tôi, cho tôi. Nếu lấy quần áo của anh, hiểu Nhi lại kích động. Đau đớn trên người đối với cô mà nói hoàn toàn không là gì cả. Nhưng chuyện tối hôm qua và cả vừa rồi nữa lại là vết dẻo khó lành ở nơi sâu nhất trong đáy lòng cô. Mỗi lần cô đều ôm quyết tâm muốn chết. Duy chút nữa cô đã cho là mình sẽ xong đời rồi. Tình huống như vậy thực sự cô đã trải qua không chỉ một lần. Đây là ác mộng mà trong lòng cô sợ hãi nhất. Mỗi một lần đều là nước rôi lửa bỏng giống như vượt qua địa ngục. Không ngờ sau ba năm, chuyện xưa sẽ lại tái diễn. Lấy lại tinh thần, nhưng Hiểu Nhi lại hoàn toàn sụp đổ. Phụ nữ trong tình huống như thế này mãi mãi cũng là kẻ yếu. Lúc nhà bọn họ mới phá sản, thì ngay cả đi tìm công việc hay là đi phỏng vấn, cô cũng đều sẽ bị người ta liên tiếp quấy rối Có mấy công việc, mặc dù cô đã rất cố gắng, nhưng vẫn không thể chịu được mà bỏ giờ làm không công non nửa tháng cuối cùng phải chịu ấm ức rời đi lúc đó cô vẫn có tính tiểu thư đều trả lại cho bọn họ một cái tát nhưng cũng không có ít lần phải chịu thua thiệt cuối cùng liền biến thành cô làm không công bất đắc dĩ cô mới đi nhảy ở quán bar nhưng vẫn sẽ gặp được mấy khách không chịu nói lý lẽ trong đại sảnh đều có người cưỡng ép động tay động chân với cô một lần kia nếu không tài cô làm đồ bình rượu tự làm bị thương chính mình Khiến người khách kia nhìn thấy máu, tưởng rằng cô sắp chết bị dọa cho chạy mất, thì có lẽ cô đã sớm bị trà đạp, không biết bao nhiêu lần rồi. Về sau này cô liền hiểu, thế giới này mạnh được yếu thua, nếu như cô không muốn bị tổn thương thì cô phải đủ tàn nhẫn, không tàn nhẫn được với mình thì phải tàn nhẫn đối với người khác. Cho nên gặp bài mấy chuyện này, cô chưa bao giờ cầu xin lòng thương xót vì thế cô không ít lần bị hộp tem đuổi cho đến sau này gặp được ông chủ bây giờ anh ta làm người coi như cũng trưởng nghĩa cô chỉ ngẫu nhiên giúp anh ta một lần thật ra là nhìn thấy anh sắp bị người ta đâm liền hô lên một câu vậy mà khi gặp lại anh ta liền ưu ái cho cô hơn rất nhiều cũng là anh ta đã dạy cho cô biết rất nhiều đạo lý nói cho cô biết Không chỉ phải học hỏi theo mấy nhân viên phục vụ Làm trong quán ba khác Mà còn phải học hỏi một số người khác Tới chơi trong quán ba này Cứng đối cứng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương Bò bò giữ mình mới là thượng sách Những năm này Cô đã gặp qua muôn hình muôn vẻ Các dạng nhân vật Chịu không ít ngăn trở Nhưng trên thực tế cô cũng học được không ít thứ Quả nhiên là thay đổi rất nhiều Bây giờ từ sâu trong lòng hiểu nhi cũng cảm thấy biết ơn Ít nhất Bây giờ cô có thể nuôi sống mình, gặp phải chuyện gì cô cũng sẽ không nghĩ tới đi nhờ người khác hay chờ chết, sẽ không chỉ biết khóc nữa, nước mắt quả nhiên là thứ vô dụng nhất trên thế giới này. Bọn họ rời khỏi Phong Thành, thật ra còn có một nguyên nhân khác nữa. Cô đã gặp phải một chuyện khiến mình bị tổn thương sâu sắc ở Phong Thành. Một lần kia là ông chủ của công ty cô đã mượn chuyện công việc giữ cô ở lại, sau đó ngay tại văn phòng nới lên tàn niệm đối với cô. Đó là công ty mà cô đã làm việc lâu nhất, được khoảng 3 tháng, cô chưa bao giờ nghĩ tới. Quần áo của cô đều bị xé rách hết, cô gào thép khan ca cổ họng, nhưng vẫn không có ai tới cứu cô. Nếu không phải cô tiện tay túm được một chiếc bút máy ở gần đó đâm vào cổ của người đàn ông kia, thì có lẽ cô đã bị hủy bởi một người đàn ông có cái bụng đầy mỡ và mặt mũi đầy nếp nhăn kia rồi. Nhắc tới cũng buồn cười. Lúc đó cô liều mạng bảo vệ mình còn là vì chờ Trương biệt Khánh. Nhưng người đàn ông kia chảy rất nhiều máu nên được đưa vào bệnh viện. Nghe nói là suýt chết. Cô cũng bị cảnh sát mang đi nhốt lại ba ngày ba đêm thậm chí buổi tối đi ngủ cũng không dám ngủ. Mẹ cô chạy vạy ở bên ngoài đến mức gãy cả chân. Buồn bã đến nỗi tóc gần như bạc trắng. Một lần kia thực sự là may mắn cả nhà đã hoàn toàn tuyệt vọng và cùng đường thì mẹ cô lại gặp được một người bạn cũ ở nước ngoài trở về thăm người thân. Vừa hay, con trai của người kia lại là một luật sư nổi tiếng. Vụ kiện cáo kia, anh ta đã làm luật sư bảo chữa miễn phí giúp cô. Cuối cùng, cô được phán là tự vệ đà thương người, được vô tội phóng thích. Nhưng lúc ấy, chuyện kia cũng chấn động một thời, còn trở thành tiêu đề trên mạng xã hội, để mọi người bàn tán dẫn đến tiếng tăm của cô càng ngày càng vang dội Tất cả mọi người đều biết Giang hiểu di cô chính là một ngôi sao tai họa một hồng nhan họa thủy đã hại người nhà của mình sau khi vào công ty còn làm ông chủ bị thương khiến cho công ty lâm vào cảnh kiện cáo Tóm lại không có ai quan tâm xem chân tướng như thế nào mà chỉ chăm chăm và định tội cô Thế là cô lại càng không tìm được việc làm Ngay cả tạp vụ cũng không tới lượt cô Lúc trước Bà nội vẫn còn sống nên vẫn có mấy người thân ở quê nhìn vào mặt mũi của bà nội nên không dám chèn ép bọn họ. Nhưng đến lúc bà nội không còn nữa thì những người họ hàng kia, từng người một đều nhìn tới cửa, gây khó dễ và đổ lỗi cho cô. Tất cả sự ghê tởm đều bại lộ hết ra, hết đến mức ngay cả tang lễ của bà nội cũng cho cô trở về. Cô và mẹ cô là cô nhi quả mẫu đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn đen tối nhất của cuộc đời. Cuối cùng mới bàn bạc với nhau, rời khỏi cái nơi đau khổ kia, cả nhà truyền tới thanh thành. Mặc dù có đôi khi cô cảm thấy mình rất không may mắn, nhưng mỗi lúc cô tuyệt vọng thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một vài chuyện tốt. Gặp được mấy người có lòng tốt, liên tiếp tiếp thêm kiên trì và dũng khí cho cô. Sau một năm tới thanh thành thì bọn họ mới chính thức có một chút cơ hội chờ mình. Không ngờ lại chọc vài độ biến thái như anh. Vốn lúc đồng ý kết hôn và cố gắng duy trì hôn nhân tượng trưng này, nguyên nhân quan trọng nhất là để mẹ cô có thể yên tâm hơn về cô một chút, cũng không biết vì sao mà cô lại có thể cố gắng nhẫn nhịn được đến giờ này, đến ngày mà anh cho cô một kích chí mạng như thế này. Đột nhiên, hiểu Nhi thật sự cảm thấy mình chính là một người xui xẻo. Cuộc sống vừa mới tốt lên một chút thì lại gặp phải chuyện xấu ập tới đánh cho về lúc ban đầu. Cô rời khỏi phong thành, bỏ lại tất cả mọi thứ, cô cố gắng leo lên trên, cố gắng muốn bắt đầu lại từ đầu, chính là vì không muốn nhớ lại khoảng thời gian giống như ác mộng trong quá khứ. Nhưng vì sao, bây giờ lại để cho cô phải trải qua chuyện như vậy một lần nữa, hồi tưởng lại một lần nữa. Uất ức không thôi, lại vẫn nộ một cách khó hiểu, hiểu nhi khóc không thành tiếng. Anh đưa cho tôi đi, đưa cho tôi, tôi sẽ ký tên, vì sao anh lại không cho tôi chứ? Tôi muốn về nhà. Về nhà. Nhìn cô à khóc giống như một đứa trẻ. trai tim của Phùng Dịch Phong giống như là bị cái gì đó nhào nặn. Anh ôm cô thật chặt. Mặc cho cô có đánh, có mắng thì cũng không hé miệng, không buông tay. khóc đến lúc mệt. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng thút thít. Hiểu Nhi ngã vào trong lòng anh. Ngay cả sức lực đẩy anh ra, cô cũng không có. Phát tiết xong, cô liền mơ màng ngủ mất từ đầu đến cuối vùng dịch phong vẫn luôn luôn ôm cô tận đến khi tiếng khóc thút thít trong lòng giảm đi và tiếng hít thở khe khẽ truyền đến thì anh mới từ từ buông cô ra đặt đầu cô xuống gối bên cạnh sau đó kéo chăn mềm lên đắp cho cô rất lâu sau vùng dịch phong vẫn còn ngơ ngác nhìn khuôn mặt nhỏ đang nhíu chặt lông mày lúc ngủ của cô động cũng không dám động trái tim cũng bị một loại cảm xúc không hiểu đang dần dần lớn lên chiếm lấy cả ngày hôm nay Phùng dịch phong đều không đi đâu, ngay cả công ty cũng không đến mà chỉ ngồi yên ở bên cạnh giường. Ánh mắt nhìn vào đầu giường nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng. Cho đến khi sắc trời dần dần tối lại, anh mới đi xuống dưới nấu một chút cháo. Về đến phòng, trong lúc ánh mắt lơ đãng quét qua anh mới chú ý tới. Ở trong một góc khuất có một chiếc lô màu hồng phấn, phía trên còn có hai cái túi tiện lợi cô đã sắp xếp xong hết hành lý rồi ư, cô thật sự đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần cầm được đơn ly hôn liền đi sao." Trong lòng, một trận lửa nóng dần dần bốc lên, thấy cô vẫn còn đang ngủ, anh liền đặt chén cháo xuống rồi đi tới chỗ kia, trực tiếp đem vali hành lý của cô đã đóng gói xong mở ra. Trong nháy mắt đó, trái tim của Phùng Dịch Phong giống như là bị một cây roi tẩm nước ớt hung hăng đánh vào. Trong vali hành lý của cô có một nửa là sách Một nửa còn lại là mấy thứ đồ chơi linh tinh nhỏ nhặt. Toàn bộ quần áo trong hai cái túi tiện lợi cộng lại. có lẽ cũng không vượt quá mười bộ. Quần áo chất lượng không tệ, nhưng rõ ràng đều hơi cũ. Tất cả hành lý của cô chỉ có ngần ấy thôi sao? Mỗi ngày cô đều chạy lên chạy xuống kiếm tiền cất đi là để giữ lại mua quan tài sao? Vừa đau lòng lại vừa tức giận. Phòng dịch phong trực tiếp lôi hết quần áo của cô ra, sờ soạn rồi lại ném hết vào trong thùng rác. Lúc cập tới chiếc áo cuối cùng Là một bộ áo ngủ màu đỏ Anh vừa định ném đi Thì một đôi bướm đột nhiên đập vào mắt anh Trong số tất cả quần áo của cô Bộ đồ ngủ này là món mới nhất Cũng là món mà anh có ấn tượng sâu sắc nhất Mà lúc bấy giờ Bộ đồ đó cũng được lấy ra Từ một chiếc túi riêng biệt Lúc cô mặc chiếc váy ngủ màu đỏ này Màu trắng và đỏ đan xen lẫn nhau Trông hết sức quyến rũ Nhưng nhìn thấy như vậy Phùng Dịch Phong cảm thấy gai trong lòng mình nhú lên như măng mọc sau mưa. Không đến nỗi cũng do người đàn ông ấy tặng đấy chứ. Đầu óc uống nước rồi. Bao nhiêu đồ không lấy để đó cho anh mặc sao? Nhờ bà anh nhiều hơn sẽ chết hay sao? Bộ đồ nát đó mà lấy cho được sao? Phùng Dịch Phong chợt nhớ ra một chuyện. Anh đi lấy cây kéo trong hộp thuốc gia đình. Xoẹt vài đường đã cắt nát bươm. Anh nhấc tay ném vào trong thùng rác tâm trạng tươi tỉnh hơn nhiều anh ném hết quần áo của cô rồi đặt sách về vị trí cũ theo trí nhớ những món đồ nho nhỏ cũng được cho về chỗ cũ anh xị mặt xuống đầu óc bị chó cắn rồi hay sao đây? ông bút chín ngàn mà cũng mang đi theo keo kiệt chết đi mất đây là cái quái gì chứ giống như cục gom bị dùng hết một nửa cũng không biết rơi từ đâu ra phòng dịch phong giơ tay cầm nó lên quăng vào trong sọt rác đúng thật là bãi rác hay cái gì những thứ đồ rách nát thế này mà cũng sách về Sau khi vùng Dịch Phong đặt một con búp bê kiểu nhật lên trên kệ sách, anh mới nhận ra vài chữ trên tấm băng rôn, nét chữ vừa thanh tú lại vừa đáng yêu. Cố lên! Nghĩa là cái gì chứ? vùng Dịch Phong nhìn thử rồi sờ sờ mái tóc của con búp bê đáng yêu bên cạnh. Anh không khỏi phì cười, đúng là tâm tư của con gái có khác. Anh quay người lại, lại xếp vài món cuối cùng nhét vali của cô vào trong góc của tủ đựng quần áo nhìn tất cả mọi thứ đều trở nên quen thuộc trong lòng anh lâng lâng vui sướng phong dịch phong rửa tay nhìn về phía đầu giường rồi mới bưng cháo qua cho cô sao mà ngủ lâu như thế không biết anh đi qua đi lại mấy lần mà không hề phản ứng chút nào thế à thấy cô đã ngủ say không ngờ lại còn cong lưng lông mày nhíu thật chặt bàn tay cô níu lấy một góc mền dáng vẻ đáng thương của cô làm dậy lên niềm thương xót trong lòng anh Anh vươn tay, vuốt ve mái tóc lòa xòa trên trán cô. Chắc tối hôm qua cô đã sợ hết hồn rồi nhỉ? Nên bây giờ mới căng thẳng như thế. Đúng là một cô gái kiên cường. cúi đầu trước anh thì khó đến như vậy sao? Thấy cô vẫn giữ tư thế này để ngủ suốt cả một buổi chiều. Anh muốn gọi cô dậy ăn ít đồ, bèn nhẹ nhàng đẩy cô. Hiểu nhi? Hiểu nhi? Nhưng đáp lại anh là những tiếng ối ứ những tiếng hừ đầy căm phẫn thốt ra từ miệng cô như thể cô đang hốt hoảng lắm vậy hiểu nhi quay đi co rúm người lại tay của vùng dịch phong vừa đụng đến đã khửng lại sao cô nóng như thế này chứ anh nhắc tay đặt lên trên trán cô để kiểm tra nhiệt độ thôi rồi sốt rồi hiểu nhi hiểu nhi tỉnh lại đi đừng ngủ nữa tỉnh nào anh đi lấy nhiệt kế để dưới nách cô rồi lại đi kiếm thuốc giảm sốt hiểu nhi em sốt rồi dậy đi em ngoan nào Phùng Dịch Phong ôm lấy cô, sợ rằng cô sẽ sốt đến lịp đi mất. Hiểu Nhi mơ mơ màng màng, chìm sâu vào giấc mơ. Gương mặt hung ác của những người đàn ông ấy vụt qua đầu cô, để rồi cô giơ tay chụp lấy trong vô thức. Cô cố gắng thét lên, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thở nặng nề. Hơn 39 độ sao? Sao mà gọi mãi không dậy? Không phải là sốt đến ngất đi luôn rồi đó chứ? Phùng Dịch Phong cầm điện thoại lên, gọi cho Chính Liên Thành một cuộc. Sau khi cắm bình thuốc hạ sốt cho cô Trịnh Liên Thành lại giúp cô bôi thuốc lên vết thương Rồi mới nói Chắc là vừa hoảng sợ vừa cảm lạnh Rồi cũng không nghỉ ngơi cho đàng hoàng Lại dùng quá sức mình Cô ấy chỉ mệt mà thôi Đừng quấy dậy cô ấy để cô ấy ngủ cho ngon đi Nếu như sốt giảm được nhiều Thì ngày mai tôi sẽ qua tiêm cho cô ấy Không cần phải truyền nước nữa Ừ, được rồi Đến lúc này Phùng Dịch Phong mới ghém lại mềm cho cô ấy Rồi quay sang nói với Trịnh Liên Thành để tôi tiễn cậu. Ra tới ngoài cửa, anh mới bảo Người đàn ông ấy thế nào rồi? Một dao cắm vào của quý đời này xong chắc rồi. ra tay cũng ác lắm. Mới nói có vài câu thôi mà đã kích động đến mức đâm người ta luôn rồi. Hình như hồi chiều mới làm phẫu thuật. Không biết có thành thái giám hay không nữa. Sau này tôi không muốn gặp lại người đó nữa. Đừng để ông ta xuất hiện trước mặt tôi. Trịnh Liên Thành trừng mắt Đã tàn phế đến mức này rồi còn không được nữa sao Chẳng lẽ muốn ông ta nằm im đó Để được vác ra ngoài luôn hả Tàn phế cả đời sao Có ác quá không chưa Anh Phùng Anh thật lòng sao Lần này đã bị thương đến gân cốt nội tạng Nghe nói mạc ngôn cũng bị đập một trận Ánh mắt lạnh lùng của anh khẽ híp lại phòng Dịch Phong không hề phủ nhận Vậy Lâm Khiết thì làm sao đây Gần đây không phải hai người họ rất thân thiết sao May mà người ấy không hề hấn gì, chứ bằng không anh sẽ bắt không ít người chôn cùng. Nhưng anh ta thật sự rất bội phục người phụ nữ ấy đã bị đánh đến mức này mà còn không khuất phục, còn dùng đến dao nữa sao? Ánh mắt của Phùng Dịch Phong tối sầm. Cô ta là cô ta, hiểu nhi là hiểu nhi. Nghĩa là gì chứ? Một hồi lâu sau, Trịnh Liên Thành cũng không hiểu nổi. Anh Phùng, một chân đạp hai thuyền sẽ bị lật đây. Tác phòng của anh ấy đâu có giống thế này Hơn nữa Lâm Khiết có thể đồng ý sao Chồng cô ta cứ như một con mèo hoang Đâu có giống với người sẽ nuốt giận Chia sẻ người đàn ông với cô gái khác kia chứ Cậu còn học rồi đấy Vợ của cậu chỉ để trưng bày thôi sao Sao năng lực đọc hiểu kém cỏi như vậy chứ Phùng Dịch Phong liếc nhìn anh ta một cách chán ngán Rồi đi vào trong phòng Nhớ đóng cửa không tiễn Trình Liên Thành trợn mắt Thở dài một hơi ngất rồi rõ ràng chuyện này có thể nói rõ ràng trong vòng ba chữ nhưng cứ thích vòng vo cơ đấy cứ nói thẳng là muốn hiểu nhi thì chẳng phải anh ta sẽ hiểu ngay sao đến lâm khiết cũng quả nhiên người phụ nữ ấy không phải là hạng tầm thường chị liên thành cầm hòm thuốc đi xuống lầu còn trong phòng sau khi canh chừng cho đến khi hiểu nhi đã chuyển nước xong phùng dịch phong thay chiếc khăn lạnh trên trán cho cô Lúc định đi làm ướt khăn thì đột nhiên có tiếng rên gì vang lên. Anh chỉ nhìn thấy Hiểu Nhi ngủ không được yên, nằm ngón tay cuộn tròn lại. Không, đừng mà, đừng mà. Phùng Dịch Phong đặt khăn ướt sang một bên rồi vội vàng giữ tay cô lại. Hiểu Nhi, đừng sợ, có anh đây. Thấy cô kích động vùng vẫy, không thể giữ lại nổi. Cuối cùng Phùng Dịch Phong dứt khoát ngồi xuống bên giường ôm cô vào trong lòng mình. Không sao đâu, không sao đâu. Sẽ không có ai làm tổn thương em nữa đâu Bàn tay nhỏ nhắn của cô ôm chặt lấy anh Ngay trong tích tắc Cơ thể mềm mại ấy không ngừng vùi vào trong lòng anh Cứu em với Đừng qua đây Bà ơi đừng bỏ con mà Còn không phải là sao trội đâu Đừng mà Còn không có dụ dỗ hắn là hắn Hắn không cho con tiền Nói dối Tại sao đều phải đồ ăn cho mình chứ Không tìm được việc Không thể nào Còn không phải là người phụ nữ hư đốn, còn không có bán thân, con không có, con không có làm tình nhân, không có. Tại sao lại lừa em chứ? Sao phải vứt bỏ em? Cho người khác không cần em nữa sao? Để em đi tiếp khách, để em... Những lời nói mớ của cô làm anh xứng sở. vùng Dịch Phong, Dịch Phong siết chặt nắm tay trong vô thức. Ai đổ oan cho cô ấy chứ? Bao nhiêu người muốn cô ấy rồi? rốt cuộc cô ấy đã trải qua bao nhiêu chuyện mà đến nằm mơ cũng không ngừng nhìn non đêm hôm ấy cảm giác đau lòng dâng lên trong lòng như dòng nước cuồn cuộn vùng dịch phong ôm chầm lấy hiểu nhi trái tim anh không thể nào bình tĩnh lại nổi ngày hôm sau lúc giang hiểu nhi mở mắt dậy chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng cả người đau buốt khó chịu vô cùng cô chậm rãi chống người ngồi dậy sau khi suy nghĩ trong giây lát cô đờ đẫn vài giây cho đến khi thấy những vết dạo trên cánh tay của mình, hồi ức mới lũ lượt kéo về trong đầu cô. Hiểu Nhi hất mền ra, nhảy xuống giường như thể nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng chạy đến trước tủ quần áo, rồi chợt sững sờ: hành lý của cô đâu rồi? Túi sách của cô đâu? Rõ ràng cô nhớ mình đã thu dọn lại hết rồi mà. Sao nó vẫn còn nằm trong này chứ? Hiểu Nhi đi qua đi lại vài vòng, đột nhiên đào mắt nhìn thấy cái thùng rác đầy ứ. Cô đi lại gần mới thấy những tấm vải rách dưới bên trong. Hiểu Nhi tức giận đến mức đôi mắt té ra lửa. suýt nữa đã nhảy rừng tại chỗ. Khốn nạn, quần áo của cô đều mới mua về từ năm ngoái, đều còn mặc được. Không ngờ anh ta lại cắt hết. Hành lý của cô không phải anh ta đã vứt đi rồi đó chứ? Hiểu Nhi tức giận muốn chết. Cô vừa quay người lại, trận nhìn thấy vùng Dịch Phong cầm điện thoại đi vào phòng. Ánh mắt của hai người bọn họ chạm vào nhau khoe môi của vùng dịch phong không khỏi cong lên hiểu như nhìn anh với ánh mắt căm hận như thể muốn quét hai cái lỗ trên người anh ai cho anh đụng vào đồ của tôi mặc mớ gì anh ném đồ của tôi đi thấy cô còn có sức để quát mình vùng dịch phong vui phơi phới không vứt rác thì để lại sinh em bé à thấy cô chỉ mặc áo ngủ mỏng đi chân trần đứng trên mặt đất ánh mắt anh chật chấn nên lạnh lùng vùng dịch phong nói ăn mặc thế này mà xuống giường sao càng lúc càng lôi thôi cũng không biết sợ lạnh là cái gì. Màu lên giường nằm cho anh. hiểu Nhi tức giận đùng đùng. đột nhiên cô đào mắt thấy cuốn từ điển phiên dịch nằm trên kệ sách. suýt nữa đã tức đến ngất đi. công sức cô dọn dẹp đến mấy ngày, Sao bà mới ngủ có một giấc đã quay về dạng ban đầu rồi. có phải hành lý cũng về như cũ luôn rồi không? cô quay người xông về phía tủ quần áo, rồi lấy chiếc vali da màu hồng ra. hiểu Nhi không buồn nhìn anh mà chuẩn bị thu dọn đồ đạc. sau vài giây ngần ngơ. Phùng Dịch Phong túm tay cô lại Em làm cái gì đây Về nhà Lẽ nào còn muốn tôi ở lại đây để đi tiếp khách cho anh nữa sao Tôi không có đề tiện như vậy đâu Hiểu Nhi hất tay ra Trong lòng cảm thấy đau xót vô cùng Hiểu Nhi Giọng nói của Phùng Dịch Phong đã trở nên yếu ớt Gương mặt anh lỗ ra vẻ áy náy Anh đừng có đụng vào người tôi Cô mở toạc ba ly ra Nhét đồ vào trong Không sợ người có thân phận thấp kém như tôi Làm dơ giấy tay của cậu Phùng sao Anh cút đi Anh cút đi mau cho tôi. Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Tôi ghét anh, ghét anh lắm. Anh là người đàn ông vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp. Không, anh vốn không phải là đàn ông. Vẫn còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn mà anh đã kêu vợ mình đi hầu hạ thằng đàn ông khác. Đến sừng còn tự cắm lên đầu mình. Có cái gì mà anh không làm được nữa chứ? Anh là đồ khốn nạn. Tôi có chết cũng không muốn sống chung với cái loại người như anh nữa. Má nó, anh có còn là đàn ông không? Anh bỏ tôi ra, bỏ ra vung tay đấm chân, vào giây phút đó, Hiểu Nhi không chỉ bực mình mà cô còn cảm thấy tuyệt vọng. Một người đàn ông không bảo vệ nổi cô gái của mình thì chính là đồ vô dụng. Anh còn đáng ghét hơn cả đồ vô dụng nữa. Cô muốn tìm cũng phải tìm một chỗ dựa đáng tin cậy, chứ không phải là hố lừa. Vào giây phút đó, Hiểu Nhi chỉ muốn trốn chạy khỏi địa ngục này. Cô đã từng vương vấn, luyến tiếc, nhưng vào giây phút này, trong trái tim cô chẳng còn sót lại thứ gì cả có yếu đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không trả đạp chính mình phùng dịch phong biến sắc vài lần rồi nắm cổ tay cô thật chặt hiểu nhi không vùng dứt ra khỏi anh nổi cô chỉ cúi đầu cắn thật mạnh vào mu bàn tay của anh một hàng dấu răng in trên đó một cách rõ ràng từ đầu đến cuối phùng dịch phong đều không buông cô ra nắm chặt đến nỗi cổ tay cô đau nhói hiểu nhi không thể không buông ra cô nhấc chân đá lung tung vào người anh anh mau thả tôi ra thả tôi ra Phùng Dịch Phong ôm cô vào trong lòng mình thật chặt Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi Sẽ không có lần sau nữa đâu Hiểu Nhi dãy giụa, Đến nửa chữ mà anh nói cô đều không nghe lọt tay Tôi muốn về nhà Anh mau đưa đơn ly dị cho tôi đi Đưa cho tôi, đưa cho tôi Hai tay của anh ôm cô thật chặt Phùng Dịch Phong cảm thấy đau lòng quá đỗi Hiểu Nhi Anh mau buông tôi ra Anh đừng có đụng vào người tôi nữa Hai người họ lôi lôi kéo kéo hiểu nhi vừa mới đẩy anh ra đột nhiên cánh cửa phòng mở tung trịnh liên thành nhìn đôi chân dài trắng trèo của cô chăm chú đầu óc chợt trở nên rỗng tuếch xin lỗi xin lỗi hai người tiếp tục đi anh ta phất tay che mắt lại đến bây giờ hiểu nhi mới ý thức được rằng mình vẫn còn đang mặc áo ngủ mỏng manh bởi vì đang lôi lôi kéo kéo với vùng dịch phong mà gấu váy của cô đã bị cuộn lên cao cộng với chuyện bên trong trống rỗng vốn dĩ cô muốn đẩy anh ra nhưng vào giây vút này lại xà vào trong lòng anh trong vô thức dù gì chiếc váy ngủ mỏng manh không thể che khuất được hình dạng trước ngực của cô có hận phùng dịch phong hơn nữa thì cô cũng không thể nào để một người lạ mặt nhìn thấy nơi nhạy cảm của mình phùng dịch phong chợt tỉnh táo lại anh giơ tay che người cô lại còn cậu mau cút đi đợi tôi khoét mắt cậu già đến bây giờ trịnh liên thành mới quay lưng bỏ đi ra ngoài cánh cửa phòng bị đóng dầm lại bởi vì khúc nhạc đệm này hiểu nhi ngượng đến mức gò má đỏ ửng đứng lặng thinh trong lòng anh đợi đến khi trịnh liên thành bước vào một lần nữa hiểu nhi đã nằm xuống giường bên ngoài chiếc váy ngủ có mặc thêm chiếc áo khoác ít nhất thì bây giờ đã có thể gặp người rồi trịnh liên thành giúp cô đo nhiệt độ và kiểm tra lại một chút rồi tiêm cho cô một mũi anh ta lại lấy hai tuyếp thuốc từ trong hộp ra không có vấn đề gì lớn cả đã hạ sốt rồi nhớ để ý đừng để mình bị cảm lạnh Giảm sưng tan máu bầm Còn có thể làm mờ dẹo Nhớ phải bồi đây Cảm ơn anh Bác sĩ Trịnh Giọng nói của Giang Hiểu Nhi rất nhẹ nhàng và ôn hòa Cô lại ngồi thẳng dậy như thể nhớ ra chuyện gì đó Bác sĩ Trịnh Có phải tôi không sao thì có thể ra ngoài đi làm được rồi không? Ừ Chỉ cần cảm thấy khỏe Không khó chịu ở đâu Thì về mặt nguyên tắc không có vấn đề gì cả Bác sĩ Trịnh Có loại thuốc nào làm tan vết bầm trên mặt tôi được không? Để tôi còn ra ngoài gặp người ta Cô giang tôi là bác sĩ chứ không phải là thần tiên đâu Ừm bác sĩ trịnh Vậy bao nhiêu lâu nữa Thì vết thương của tôi mới lành lặn vậy Tôi có thể trang điểm không Có ảnh hưởng gì không Sau này chắc không để lại sẹo đâu nhỉ Anh có thuốc nào làm tan bầm nhanh không Bình thuốc thì sao Có thuốc nào mà uống vào Khiến cho người ta không tức giận Không nổi điên nữa không Hiểu nhi Giang hiểu nhi nhìn Trịnh Liên Thành chăm chú Với ánh mắt trông chờ Cô luôn miệng hỏi không ngớt lời như chú chim sẻ Nhìn thấy Phùng Dịch Phong Cô cụp mắt xuống Quay đầu đi nơi khác Giả làm người câm chứ không buồn đoái hoài gì đến anh Trịnh Liên Thành im lặng nhún vai Phùng Dịch Phong dẫn đến run người Cô Giang, cô nghỉ ngơi đi Bệnh của cô sẽ lành nhanh thôi Không sao đâu, tôi đi trước đây Anh Phùng có tiễn tôi không Sắc mặt của Phùng Dịch Phong trắng bệch Anh nhìn Trịnh Liên Thành, nhận ra anh ta có chuyện muốn nói với mình. Anh bèn gật đầu. Ừ. Trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Lẽ nào sức khỏe của cô có vấn đề gì sao? Trước khi ra khỏi cửa, Phùng Dịch Phong còn gom lưng kéo mền lên cho cô. Nghe lời, đừng có chạy lung tung. Hiếu Nhi hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng lại với anh. nhất thời làm Phùng Dịch Phong tức giận đến muốn phun ra máu ngay tại chỗ. Người phụ nữ này thật là Rồi anh quay người rời đi, đi ra ngoài, còn cố ý khóa cửa lại. Phùng Dịch Phong đưa anh ta xuống dưới nhà, đến tận lúc đi ra ngoài, anh ta mới nói, Anh Phùng, cô ấy có thói quen tự ngược đãi mình không? Thường thì những người phụ nữ có thói quen ngược đãi mình sẽ có vài vấn đề về mặt tinh thần. Nghĩ đến lúc vừa mới vào phòng, cô ấy còn có vẻ điên cuồng, nhưng lúc ở trên giường lại nói không ngừng miệng, khiến cho người khác cảm thấy cô ấy rất lạc quan những người có tinh thần lạc quan sẽ không tự ngược đãi mình trong phút chốc trịnh liên thành cảm thấy hơi khó hiểu giọng nói ngờ vực còn mang theo vẻ khẳng định phòng dịch phong ngỡ ngàng vài giây rồi mới nói tiếp còn nói gì vậy làm sao cô ấy có thể ngược đãi mình kia chứ cô ấy là người phụ nữ ruột đề ngoài ra. nếu như cô ấy có thể tự ngược đãi mình thì có ai trên đời này không tự ngược đãi mình đây vết thương trên chân của cô ấy vừa mới kết bài." Chắc hẳn chưa quá một tháng đâu Từ độ sâu của miệng vết thương Có thể nhận ra được Mức độ hỗn loạn của tinh thần Có lẽ là do cô ấy tự rạch mình Cậu nói những vết thương ở trên đùi của cô ấy Đều là do cô ấy tự gây ra sao Phùng Dịch Phong ngỡ ngàng Thật sự không dám tin vào tai mình Lúc thay thuốc cho cô ấy Trong tối hôm qua Anh đã để ý đến những vết thương ấy Còn có những vết thương được khâu lại Chỉ có điều tối hôm qua Tinh thần của cô ấy suy sụp hai người không thể trao đổi một cách bình thường được anh cũng không kịp hỏi gì nhiều đúng là những vết rạch còn rất mới xuất hiện trong khoảng thời gian anh chưa về bởi vì trước đó anh chưa bao giờ thấy làn da của cô vô cùng mịn màng gần như không có khuyết điểm gì vậy thì anh tuyệt đối sẽ không bao giờ quên những vết dẹo rõ ràng ấy được trịnh liên thành gật đầu rồi nói có lẽ là vậy vết thương sâu ở trên nông ở dưới còn ở vị trí đùi nhìn từ hướng vết thương Thì chắc chắn là rạch từ dưới lên, nếu như bị người ngoài dạch, thì trừ phi lúc đó cô ấy cúi đầu xuống, treo lơ lửng trên không trung. Sau khi nói dứt lời, trịnh Liên Thành còn ra dùng tay diễn tả phương hướng dạch cho anh biết, bởi thế hơn 80% là cô ấy tự mình dùng vũ khí sắc nhọn rạch đùi mình nên vết thương mới như vậy, càng gần đầu gối thì càng sâu. Cô ấy yêu quý cơ thể xinh đẹp của mình như thế, chỉ cần mập một chút thôi là đã nhịn ăn để giảm cân. Sao có thể dạch vào người mình kia chứ? Rõ ràng khi nãy cô ấy còn hỏi có để lại sẹo hay không kia mà. Rốt cuộc, trong những ngày gần đây cô ấy đã gặp phải chuyện gì chứ? Sau khi trầm tư trong giây phút, Trình Liên Thành mới nói. Tôi biết rồi, sức khỏe của cô ấy không có vấn đề gì khác chứ? Trước mắt thì cũng ổn, có điều phải để ý đến tinh thần của cô ấy hơn. Khi gặp những chuyện này thì phụ nữ sẽ bị tổn thương về mặt tinh thần nhiều hơn cơ thể. Được, tôi biết rồi. Sau khi tiến chỉnh liên thành về, Phùng Dịch Phong mới bưng đồ ăn sáng lên lầu. Vừa mới mở cửa bước vào, nhìn thấy người nào đó cuốn kín mền lại. Anh mỉm cười, cầm sữa bò và bánh mì sữa mềm sang cho cô. Bé cưng bệnh không chịu dậy kia, có ăn cơm không? Đói bụng thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhé. Phùng Dịch Phong vẫn còn chưa nói dứt lời. Hiểu Nhi đã ngồi dậy, giật lấy bánh mì sữa mềm trong tay anh một cách mạnh mẽ. Cô cầm lên cắn một miếng to. Bản thân anh nhìn thấy món này khô khan gần chết Không có chút cảm giác muốn ăn nào Nhưng cô ấy lại không hề che bay Trái tim Phùng Dịch Phong lập tức cảm thấy đau đớn Uống sữa bò đi, đừng để nghẹn Tại sao cô mảnh mai như vậy Nhưng lại khiến cho anh có cảm giác Da dày thịt béo, rất dễ nuôi kìa chưa Rõ ràng đang giận anh Nhưng lại không dằn vặt cơ thể của mình Nhìn cô nào có sống với người tự ngược đãi mình không Thấy cô chịu ăn uống Phùng Dịch Phong cũng thấy yên tâm hơn nhiều Anh quay đi múc canh cho cô, rồi lấy thêm hai cái bánh bao lại. Ăn lót giả trước đã, buổi trưa muốn ăn gì thì gọi. Cô không buồn quan tâm đến anh. Từ tối hôm qua, cô luôn luôn không ăn uống gì cả. Lại thêm việc bị dằn vặt suốt cả buổi tối. Hiếu Nhi thật sự đói đến mờ cả mắt. Trong lúc cô ngồi ăn, vùng dịch phong quay người đi chuẩn bị thuốc cho cô, rồi lại thêm một ly nước nữa đến. Cô nhanh chóng giải quyết xong một nửa đồ ăn sáng, uống hai ngụm nước hiểu nhi lập tức cảm thấy mình đã khỏe lại rồi thậm chí không cần gọi ai mà có thể tiện tay tự lấy thuốc để uống nhìn thấy thế ánh mắt của phùng dịch phong có vẻ ngập ngừng sau khi ăn no uống say hiểu nhi chớp mắt cô lại nằm xuống anh không chịu ký tên lẽ nào muốn cô dây dưa với anh suốt cả cuộc đời này hay sao có buồn không kia chứ cô không thắng nổi anh ta cũng không biết có phải vì tác dụng của thuốc hay không hay là vì ăn quá nhiều chẳng mấy chốc sau cô lại cảm thấy buồn ngủ rồi chậm rãi nhắm mắt lại Phòng dịch phong lại ngồi lặng thinh bên mép giường một hồi lâu trong giây lát sau anh chợt nhớ đến điều gì đó mới chậm rãi lật mềm ra vén váy ngủ của cô lên quả nhiên trên nông dưới sâu giống hệt như những gì Chính liên thành đã nói vậy giống như vết dao rạch đang yên đang lành sao cô lại tự ngược đãi chính mình kia chứ? xảy ra chuyện gì thế này hay là cơ thể có vấn đề rồi hành xử trong vô thức Chuyện này xảy ra khi nào, bao lâu rồi mà anh không trở lại. Phùng Dịch Phong ngồi nghĩ vấn đề này đến một hồi lâu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Phùng Dịch Phong bấm tắt theo phản xạ có điều kiện. Nhưng dường như làm ồn tới hiểu nhi. lông mày cô nhíu lại, giền rỉ vài tiếng. Phùng Dịch Phong nhìn cô rồi nhanh chóng chuyển sang chế độ dung. Lâm khiết sao? Vào lúc ấy tiếng mắng trời lại vang lên từ phía trên giường. Khốn nạn. đưa đơn ly hôn cho tôi. đồ khốn nạn. Đừng đụng đến tôi. Ngủ say rồi mà vẫn còn mắng anh. Lần này cô thật sự đã hận chết anh rồi. Bàn tay nắm cổ tay cô của Phùng Dịch Phong siết chặt lại. Chúng ta sẽ không ly hôn, vĩnh viễn không bao giờ. Giọng nói của anh nhẹ nhàng, cũng không biết Hiểu Nhi có nghe thấy hay không. Lông mày của cô nhíu chặt, nhưng cô lại bình tĩnh đến lạ lùng. Phùng Dịch Phong nghịch những ngón tay thon thả của cô, trái tim của Phùng Dịch Phong cũng trở nên bình tĩnh. Vào lúc ấy, Lâm khiết lại gọi điện cho anh. Tiếng rùm rùm vang lên. Anh ngồi dậy, muốn đi nghe máy, nhưng chợt nhận ra không biết bàn tay mình bị nắm chặt như thế từ bao giờ. Anh dứt khoát ngồi xuống, từ chối cuộc gọi rồi gửi tin nhắn cho cô ta. Đang bận, không tiện, lát nữa sẽ gọi lại cho em. Ở đầu dây bên kia, Lâm khiết nắm chặt điện thoại.